tia nắng, mảnh vỡ dạ quang và điện thoại di động. Cơn mưa đêm qua đã làm cho bầu trời sáng nay trong xanh hơn. Những tia nắng vàng tung tăng đùa giỡn khắp nơi. Có một tia nắng xanh tò mò dòng qua cửa sổ và rồi nó lách mình trượt xuống, giọt nước mưa còn đọng lại làm nó té ngào vào cái chậu sứ. Ở đây hơi tối và tia nắng xanh ngạc nhiên bởi có một ánh sáng khác rất lạ, ánh sáng đó cũng màu xanh nhưng yếu ớt. Nó tiến đến gần hơn và nhận ra đây là một mảnh vỡ, một mảnh vỡ bằng đá dạ quang. Ti Nắng xanh hỏi mảnh vỡ dạ quang: "Tại sao cậu lại ở đây?" Mảnh vỡ rương rướn nước mắt: "Tớ ở đây hơn 2 năm rồi. Ngày xưa, tớ là một món quà lưu niệm tuyệt đẹp hình đôi tình nhân ngồi trên mặt trăng khuyết." Dường như không cần đợi Ti Nắng hỏi, mảnh vỡ lại nói tiếp: "Cách đây hơn 5 năm, năm, tớ được một chàng trai mua ở tận Đà Lạt." đặn cho cô gái chủ nhân căn phòng này. Ngày đó, chàng trai và cô gái yêu nhau lắm. Họ rất hạnh phúc, nhưng mẹ của chàng trai lại không thích cô gái. Mạnh vỡ lại nức nở. Tia nắng xanh đến thật sát Mạnh vỡ, vỗ về, an ủi. Thế tại sao cậu lại ra nông nỗi thế này? Có một hôm cô chủ tớ về nhà, vừa ùa vào phòng, cô đã khóc qua. Cô khóc liên tục suốt 4 tiếng đồng hồ. Dường như vì khóc quá nhiều, nên cô mệt lử và thiếp đi ngay trên bàn làm việc, vô tình cô đã quơ tay trúng tôi và thế rồi tôi rất xuống đất vỡ tan. Tất cả mảnh vỡ kia được dọn đi, riêng tôi bị rớt vào cái chậu này. Và tôi đã ở đây, chứng kiến nhiều chuyện buồn vui của cô chủ tôi. Mảnh vỡ nói liên tục, cứ như là sợ tia nắng sẽ cướp lời mình vậy. Đã hơn 2 năm kể từ khi họ chia tay, đến giờ tôi vẫn không thấy lại được nụ cười hạnh phúc và ánh mắt long lanh của cô chủ tôi nữa. Tôi rất muốn làm một cái gì đó cho cô ấy, tớ nghĩ là cậu đừng bao giờ để cô ấy nhìn thấy cậu nữa, bởi vì như thế sẽ khiến cô ấy nhớ lại rất nhiều chuyện của ngày xưa, cậu hiểu ý tớ nói chứ? Tia nắng xanh thì thào bên tai Mảnh Vỡ. Vài giây trôi qua, Mảnh Vỡ lau nước mắt và nói: "Cậu giúp tớ chuyện này được chứ? Tớ muốn phát sáng một lần cuối cùng, rồi tớ sẽ tan ra thật nguyện, để cô chủ có nhìn thấy cũng chỉ nghĩ tớ là một đống tro bụi mà thôi." Tia nắng xanh gật đầu chậm rãi, thời gian dường như trôi qua chậm hơn một cách bình thường. Tia nắng xanh gồng mình phát ra một thứ ánh sáng rất nóng, rất chói chang. Ánh sáng ấy ám vào mảnh vỡ. Và rồi khi tia nắng bay lên khỏi thành chậu thì cũng lá lúc mảnh vỡ tỏa ra một ánh sáng xanh thật xanh. Hơn 1 phút sau đó, mảnh vỡ mới tan ra. Và đâu đó trong không gian im ắng của căn phòng vọng lại một âm thanh yếu ớt, "Cô chủ ơi, hãy quên quá khứ đi và sống hạnh phúc nhé cô." quay đầu đi, Ty nắng xanh bước đi thật chậm trên mặt bàn và ngồi bịch xuống, cậu không khóc nhưng trong cổ họng cậu nhói lên, nghẹn ngào. Ty nắng xanh lầm bầm, tình yêu là như thế sao? Nói đến thì khiến cho con người ta như bay bổng trên mây, nhưng khi ra đi, nó đem theo cả niềm tin, nụ cười và cả giấc mơ đi luôn hay sao? Bỗng đâu đó vang lên một giọng nói rất trẻ và trong veo. Đúng vậy đó cậu bé con à. Giật mình Tỳ nắng xanh nó giáo giác xung quanh, thì phát hiện ra giọng nói đó phát ra từ chiếc điện thoại di động đặt trên bàn cách cậu khoảng hai gang tay. Anh là ai? Tỳ nắng xanh thắc mắc hỏi. Điện thoại đi động mỉm cười trả lời. Tôi chỉ là phương tiện liên lạc của chủ nhân căn phòng này thôi. Nhưng tôi hiểu rất rõ tình cảm của cô chủ tôi. Cô chủ tôi bề ngoài sôi nổi, hoạt bát lắm. Nhưng bên trong thì cực kỳ yếu đuối. Cô ấy lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ để người thân không phải lo lắng cho cô. Không chỉ thế, cô có mối quan hệ rất rộng và được rất nhiều người yêu mến. Nhưng cũng từ lâu lắm rồi, tôi cũng không được nhìn thấy cô ấy cười, một nụ cười thật sự xuất phát từ trái tim. Hạ giọng thật nhỏ, điện thoại di động tiếp tục nói. Cô chủ của tôi có thói quen lưu lại tất cả những tin nhắn mà nội dung là những lời động viên, quan tâm, yêu thương của bạn bè. Mỗi khi gặp khó khăn hay thử thách trong công việc là cô mở các tin nhắn đó ra đọc và mỉm cười mãn nguyện. Dạo gần đây, tôi thấy cô ấy tạo một thư mục, đặt tên một chàng trai và tất cả tin nhắn của chàng trai ấy cô đều lưu ở đấy. Nhưng thật là buồn, cô chỉ yêu mà không dám nói. Bởi cô sợ trái tim cô một lần nữa sẽ đau và cô sẽ phải khóc thật nhiều, bỗng dưng sáng sớm hôm nay, cô ấy đã xóa tất cả tin nhắn và xóa luôn thư mục đó. Có lẽ cô đã bỏ cuộc mà cũng có lẽ cô đang cố gắng để quên đi chàng trai đó. Vì có lần tôi nghe cô chủ nói, anh ấy như một con ngựa bất kham, làm sao ở bên anh ấy mà không khỏi bị tổn thương. Tí nắng xanh gật gù ra vẻ như hiểu được một cái gì đó đã thấu đáo và tương tận. Nó bay lên và đáp thật nhẹ xuống màn hình điện thoại di động. Và rồi nó nói thật to và rõ ràng. Anh điện thoại di động ơi, anh hãy phục hồi lại những gì cô chủ của anh vừa xóa đi để cô ấy cảm thấy tình yêu luôn mang điều kỳ diệu của riêng nó. Chiếc điện thoại rung lên khe khẽ. Nó miễn cười và rách so tất cả những gì đã xóa sáng nay. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, một cô gái bước vào. Cô tiến đến bàn làm việc, cầm chiếc điện thoại lên và cô miễn cười thật tươi, may mà mình chưa xóa, không thì lại tiếc hùi hùi cho mà coi. Tiên nắng xanh nhảy lên cửa sổ và ngoáy đầu lại, khẽ chào các cư dân trong căn phòng bé nhỏ. Trong đầu nó đang nghĩ đến con đường mà nó sẽ đi để tìm chàng trai mà cô gái kia đã thầm yêu, nó sẽ nói cho chàng trai đó nghe tất cả những gì nó biết, để chàng trai hiểu rằng, anh là người có thể làm trái tim của một người đã từng bị tổn thương trở lại nguyên vẹn như ban đầu. Viết trong đêm chủ nhật, 08.04.2007, sau chuyến đi Phú Yên, Mằng Lăng. Viết vì muốn tự động viên cho chính mình.